Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả hồi ức trên kênh hẻm chuyện ma trong không giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 bộ truyện Quỷ Hồ qua phần diễn đọc của địch Soạn. Thường trở về nhà trong lòng mang đầy mâu thuẫn thường cần tiền để nuôi con, nhưng cũng không muốn làm trái lời di huấn của cười cha quá cũ. công việc mà ông Triệu muốn giới thiệu cho cậu chính là vào đêm mai cùng với làng hai người nữa. Đi bốc mộ cho một nhà ở xã bên, nhà đó rất giàu và chắc chắn sẽ trả cho đám phu mộ một khoản tiền không nhỏ. Lại phải nhắc lại đối với làng chùa mà nói, việc ra ngoài vào ban đêm trong thời điểm này là vô cùng cấm kỵ Nhưng đối với những làng lân cận mà hoạt động vẫn diễn ra hơi sức bình thường. Chính vì vậy mà ông Triều mới dặn Thượng rằng nếu đồng ý với đề nghị của ông thì hãy đến nhà ông vào lúc trời còn sáng. Sở dĩ ông Triều lại muốn dành suất đấy cho Thượng là bởi gia đình Thượng ngày trước, chính là hành nghề bức mộ thuê. 12 tuổi Thượng đã đi theo trang học nghệ, 20 tuổi Thượng đã có kinh nghiệm sang khát cho hàng trăm ngôi bộ. Có thể nói nhà của Thượng là gia đình có tiếng trong cái nghề hầu ma này. Nhưng khi cha của Thượng sắp lâm trung, lại dặn dò vợ con tuyệt đối không quay trở lại người này. Khi đó Thượng và bà cụ cũng đã hứa sẽ làm như vậy. Thậm chí bà cụ còn lập lời thể chức phong linh của tổ tiên. Từ lúc ấy Thượng không hiểu tại sao cho lại dặn dò như vậy, nhưng về sau khi gã cũng hiểu được. Thực tình là cha của hắn không phải tự nhiên mà chết, Ông đã bị người ta ám hại chỉ vì sự cạnh tranh trong nghề khi ấy là quá lớn. Một đám người hành nghề như cha của Thượng vì không đấu nổi với ông cụ cho nên ra tay ám toán. Thượng khi ấy rất nặng bọn chúng nhưng thân cô thí cô chẳng làm được gì. Giờ đây trước lời đề nghị của ông Triệu, Thượng vô cùng băn khoăn. Nếu như hắn nhận lời tức là đã đi trái với di huấn của cha, Nhưng nếu không nhận lời thì quả thật là đáp bỏ qua một cơ hội lớn. Phải nói rằng với hoàn cảnh hiện tại, muốn tự mình trở lại với nghề thực không phải là dễ. Ngay đi nghĩ lại suốt một đêm dài, cuối cùng Thượng cũng quyết định cuối cùng. Hắn cần phải kiếm ra tiền để nuôi thằng Mộc trước khi nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Ngay như vậy cho đến đầu giờ chiều hôm sau, Thượng một lần nữa cõng con sang nhà ông Triệu. Ông trưởng làng vừa nhìn thấy thường thì mừng ra mặt ông nói Tốt lắm con trai, tốt lắm Tôi biết thế nào cậu cũng đồng ý Quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng Đêm này phải bốc cho hai đám Một đám làng chỉnh một đám làng bún Hơi mệt đấy, thế nào có được không? Thường đừng nhìn không phản đối Sao lại không? Bác yên tâm Cháu có kinh nghiệm mà Trước đây khi nhà cháu còn làm nghề Có đêm bốc tới năm sáu ngôi mộ còn được Vậy bây giờ đi luôn chứ À mà thằng bé này Ông Triều chỉ vào mộc rồi nói Nó còn bé đem ra nghế đệ không tốt Cậu cứ để nó ở nhà tôi Và tôi sẽ trông nó Thằng mộc vừa nghe ông Triều nói vậy Thì lập tức ôm chặt lưng bố Nép vào vai sau như là không nỡ rời xa Thằng cũng không yên tâm Gửi con cho người khác cho nên nói Không sao đâu bác Thằng mộc quen ở với cháu bên cạnh Cứ để nó theo cháu cũng được Thằng Mộng nghe Thích Trang của mình nói như vậy thì thả lòng người ra một chút. Ông Triệu phải nói vô cùng hài lòng ông gật đầu. Thế thì nghe theo cậu. Nào ta đi luôn cho kịp giờ. Vì cảm kích cái sự nhiệt tình của ông Triệu trên đường đi răng nghít địa thượng nói. Cháu thật không biết nói gì để cảm ơn bác. Tại sao bác lại tốt với trai con cháu như vậy? Cả làng ai cũng tránh xa gia đình cháu. Ông Triệu nhìn thằng Mộng rồi lại nhìn về phía trước khẽ thở dài. Cậu đừng nói vậy. Thật ra người cần phải nói lời cảm ơn là tôi. Gia đình tôi nợ gia đình cậu một ân tình. Nếu năm xưa không có bà cụ nhà cậu, chúng tôi thực sự không biết phải làm thế nào cả. Rồi ông Triều bắt đầu kể. Vào 6 năm về trước, nhà ông Triều có một ngôi mộ đến ngày sang cát. Đó là ngôi mộ của cha ông Triều, khi ấy đã trồn kết được 8 năm. Vào cái đêm cải mộ, những người có mặt đều là người nhà. Ông Triệu định rằng sẽ tự tay bốc mộ cho cha Nhưng thật không may Rồi trước đó Đã đi thầy xem xét kỹ càng Nhưng lúc bật nắp áo quan ra Người chết vẫn còn nguyên vẹn Xung quanh còn được bao phủ Bởi một lớp mảng trắng Mọi người lúc đó đều rất sợ Không ai dám động chân động tay Một số người trong gia đình Khuyên ông Triệu lấp lại trước quan tài Trả thêm một vài năm nữa Rồi hãy bốc Nhưng ông Triệu kiên quyết nói Cha đã ở đây 8 năm rồi, bây giờ không cải mộ cho cụ thì còn đợi đến bao giờ? Bây giờ ông Triệu đột nhiên nhớ tới lời của bà Dương, vợ một người làm nghề bốc mộ chứ xanh. Trước đây chẳng phải hai ông bà thường đi bốc mộ cùng nhau hay sao? Có thể nói sau ông chồng thì bà Dương cũng là một cái tên được nhiều người biết đến. Ông Triệu liền lệnh cho đứa con trai cả tới nhà bà Dương đánh tiếng. Quả nhiên là bà Dương đồng ý ngay. Khi bà dưng đến nhìn vào chiếc áo quan liền chắc định nói với ông Triệu rằng Mộ của ông cụ là mộ kết nên lấp lại như cũ Trước khi lấp bà còn bảo người nhà của ông Triệu đi đổ sôi trắng Đổ vào áo quan rồi mới đóng nắp hòm lại Còn với đó thì bà nói người nhà của ông Triệu đem đồ lễ đến để cúng ngay Bà nói làm như vậy mới đảm bảo khí tốt trong mộ không bị thất thoát đi quá nhiều Xong xuôi thì bà còn căn dặn ông Triệu Chớ nên đi chuyển mộ Mà hãy trực tiếp xây lăng cho cụ Có như vậy thì con cháu mới được hưởng phước Ông Triệu nghe vậy thì mừng lắm Không ngớt lời cảm ơn bà Dương Còn nhất định cảm tạ bà bằng một khoản tiền lớn Nhưng bà không nhận mà chỉ nói rằng Tôi làm nghề này cốt không vì tiền Nhưng nếu ông Trường làng có lòng thì hy vọng Sau này nếu con tôi lâm vào cảnh cơ hành Mong được ông ra tay giúp đỡ Ông Triệu đương nhiên là không quên lời hứa với bà Dương ngày ấy. Vì thế mà khác với người làng, ông Triệu không bao giờ hắt hồi cha con Thượng. Thượng ngay đến đây thì đã hiểu, năm ấy sau khi xảy ra chuyện của vợ Thượng, bà Dương đã vắng nhà hành một ngày một đêm. Thì ra không hẳn là vì đi điều tra những kẻ đang hại Thượng, mà còn là vì một chuyện của nhà ông Triệu. Có lẽ bà Dương đã dự liệu được chuyện tương lai, cho nên để lại cho thượng một cái phao cứu sinh là ông Trường Lạng. Vì cha con thường mà bà Dương đã phá bỏ lời thề, không bao giờ quay lại nghề bốc mộ nữa. thiết nghĩ có lẽ bà Dương đã có sự chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vì vậy mà toàn bộ sách vở có liên quan đến nghề bà đều giữ lại. Còn nhớ một lần lúc hai mẹ con, bà Dương đã nói, Năm ấy trước mặt cha con là mẹ đã thề không trở lại nghề. Là vì mẹ muốn đồng ấy yên tâm nhắm mắt, xuôi tay. Nhưng còn thì khác, con không lập lời thề cho nên con không cần phải sợ. Nếu một ngày nào đó ngây gọi con trở lại, con hãy cứ mạnh dạn đi theo. Lúc ấy thường không suy nghĩ gì nhiều, cũng không để câu nói của mẹ trong lòng vì còn bận tâm về mối thù của cha. Nhưng xem ra bây giờ thì lời nói của bà đất thực sự ứng nghiệm. Hôm nay thường sẽ quay lại nghề của gia đình. Biết được những sắp xếp của mẹ thường lại càng cảm động trong lòng hơn bao giờ hết. Người ta nói quả không sai chút nào. Tình mẫu tử luôn là thứ cao cả thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì ở trên đời. Vừa đi vừa nói chuyện hai người suýt nữa quên mất thời gian. Ông Triệu nhìn trời rồi nói Đừng nấn ná quá lâu, chúng ta phải rời khỏi làng trước khi mặt trời lạnh. Không cần nói, đương nhiên cũng bất cứ ai trong làng chùa đều hiểu. Vào ban đêm ngôi làng này còn đáng sợ hơn bất cứ nghĩa địa nào. Khi đã ra đến đường cái, thường và ông Triệu ngoảnh mặt lại nhìn bao quát làng chùa. Một màu âm mưu lại bắt đầu bổ vây ngôi làng cổ đã có tin trăm tuổi. Ông Triệu lắc đầu thở dài nói với thượng Không hiểu làng tao rút cuộc đang sẽ ra chuyện gì nữa. thượng im lặng không đáp, ông Triệu lại nói, Thật ra cậu muốn đưa con đi khỏi làng cũng không có gì sai. Làng chùa không phải là một nơi đáng sống nữa. Nếu không phải là một phần tổ tiên bầy đời đều nằm ở đó, thì cũng sẽ đưa vợ con đến nơi khác để sinh sống. thượng cống con đi bên cạnh ông triều hắn nghĩ đến cái chết ói oam và đáng sợ của mẹ hắn. Tại sao bà lại bị mất đi một nửa thân người? Nửa cái thân ấy hiện giờ đang ở đâu? Trước bà cũng đã có người từng treo cổ trên cây đa Nhưng họ vẫn toàn thay Đâu có ai chém ra thành hai phần như vậy Mãi mê suy nghĩ thoáng cái đã tới nghĩa địa của làng trịnh Ông Triệu chỉ về nơi sáng đèn rồi nói Kìa, họ đã tới rồi đấy Họ ở đây là hai người bốc mộ nọ Một người già, một người trẻ Thường đoán là có quan hệ máu mủ với nhau Họ đã đến trước và đang đợi ông trường làng đưa thượng tới Vừa nhìn thấy ông Triệu, người già đang vui vẻ chào hỏi. Ồ, chào ông Triệu, ông đã tới rồi ư? Ông Triệu liền đáp lời. Chào ông bộc, tôi đưa người tới cho ông đây. Cậu ấy tên là Thượng, cũng là người có kinh nghiệm trong nghề bốc mộ. Thượng gối đầu chào ông già tên bộc. Ông bộc nhìn Thượng rồi lại đưa mắt nhìn thằng bé sau lưng có phần ngạc nhiên. Ủa, cậu mang theo đứa trẻ nào sao? nên này âm khí nặng để không tốt cho trẻ con đâu. Thường đệ thằng mầm đứng xuống nắm tay của nó rục. Con chào ông và chú đi. Thằng mộng ngoan ngoãn khoanh tay chào. Cháu chào ông, cháu chào chú. Thường bấy giờ mới nói. Nó là con cháu nhà chỉ có hai cha con. Cháu đi đâu cũng mang nó đi theo. Hai cha con không rời nhau được. Không biết cho con tới đây là không hay. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Ông Triều lúc này mới nói Tôi bảo cậu ấy để con ở trong nhà bà tôi trông giúp Thế nhưng mà có vẻ thằng bé không quen xa bố của nó thế đành kệ vậy biết đâu thằng bé có duyên với nghề này thì sao Ông Bồng không thắc mắc gì thêm Liền quay sang gác thanh niên bên cạnh và giới thiệu Thằng này tên là Biển nó là con trai tôi Cũng chỉ mới vào nghề việc của hai cha con ngày càng nhiều làm không xuể. Này có thêm cậu thượng là tốt quá nhìn đông bồng vào biển thượng bỗng có một cảm giác gì đó rất quen, cả lại nhớ đến người cha quá cố của mình và những đêm ba người nhà thượng cùng đi làm công việc bốc mộ này. Ai cũng nói nghề bốc mộ là một nghề làm phúc, nhưng không hiểu sao gia đình của thượng lại liên tiếp gặp phải tai ương như vậy. Lại nói về những kẻ năm đó tranh đoạt công việc với cha của thượng, sau khi ông cụ mất đi bọn chúng cũng chẳng thiền hành nghề được lâu. Bởi lẽ người này đòi hỏi kích tâm. Những kẻ tham lam sớm muộn cũng bị người đào thải. Thường sợ rằng nếu cứ đứng như vậy gã sẽ nhớ cha mẹ đến phát khóc. Nhưng thật may mắn lúc này, ông Triệu liền chỉ tay về phía xa mà nói Kìa, người nhà ngôi mộ họ tới rồi đó. Quả nhiên là có ánh đèn đi tới mỗi lúc một gần. Mộ chưa bốc lên mà nghe đấy có tiếng khóc sụt sụt của đám con cháu. Ba người trong đôi bốc mộ được sự chứng kiến của chủ nhà Bắt đầu sắn tay vào làm việc Bó hương được thắp lên cắm xung quanh bộ phần để người nhà cấn vái Thượng và cha con của ông Bọc cầm thuồng đào từng mảng đất sang hai bên Ông bộc tỏ ra là một người sành sỏi ở trong nghề Sau thời gian cứ chừng nửa cây nhang đào đất Gỗ quan tài đã được lộ ra Cả hết lớp đất trên quan tài ông bộc gật gù Tôi cảm đoan là cụ rất sạch, người nào chưa sạch thì trên mộ phần không thể có côn trùng nào sống được. bọn năm quan tài một mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi, ngoài trừ ba người bốc mộ, thì những người khác đều phải lùi lại vài bước. Biển đứng ngả trên, ông bồng vật thường xuống dưới bắt đầu con người mò xương, rồi đưa cho biển để lên làm tấm vải đã chuẩn bị sẵn. Mỗi khi nhặt được đoàn xương nào, ông lại ngẩn lên nói như thể giới thiệu cho mọi người biết. Đây là xương bảo vai, đây là xương sườn của cụ. Sau nửa canh giờ mò ở dưới hòm, hai người cũng đưa được toàn bộ xương của người quá cố lên mặt đất. Ông bồng kỳ cỏ xương bằng ba lần nước, diều và cuối cùng là nước thơm rồi mới xếp vào trong tiểu sành. Khi xếp vào trong tiểu sành, hoa cái tức là sọ người được xếp trước rồi mới đến những loại xương khác. Nhẹ nhàng cầm sưng sọ lên, nhìn thẳng vào hốc mắt ông bọc lầm bầm. Còn thay mặt cho gia đình dòng họ, lo mặt cho cụ lần cuối, cụ yên nghỉ nơi chín suối và phù hộ cho con cháu làm ăn. Sợi đạt ở chính giữa phía bên trên của tiểu sành. Tiếp sau đến sương vai xương sườn và lần lượt cho đến các bộ phận trên cơ thể. Vừa làm bông bồng vừa giảng dài cho con trai. xương khớp là khâu khó nhất. Làm sao phải xếp đúng thứ tự chân tay bên nào Xếp vào bên đó theo chiều dọc Hai chiếc xương vai thì xếp từ trên xuống Áp vào hai má của xương sọ xương sườn và đốt sống để ở giữa Cuối cùng là đốt xương tay đốt chân Xếp xương vào tiểu xong Ông bọc giao lại cho người nhà Chỗ nhà bỗng nhiên hỏi Bác này, hai cốt của cha tôi có đầy đủ hay không? lão ấy thượng đứng ngay ở đằng sau ông bọc liền trả lời Rời Phật phù hộ, xương cốt của cụ còn đầy đủ cả. Những tượng gia chủ sắp phải phấn khởi khi nghe thượng nói thế nào. Nào ngờ sắc mạnh của ông bỗng dưng trắng bạch còn hơn cả người chết. Tưởng đâu là bị trúng gió. Thế ông tan loạn tròn suýt ngã. Ông bồng liền đỡ lấy rồi toan hô người tới rượu về nghỉ ngơi. Nhưng ngày lập tức ông này xua tay rồi ra hiệu cho ông bồng im lặng. Đoàn người này giao lại tiểu sành cho một người khác, dưới đích thân rút hậu bao, hậu tả đội bốc mộ. Nếu như vào lúc khác có lẽ đội của ông Bồng sẽ được mời về nhà kia để ăn bữa cơm cảm ơn. Nhưng vì đêm nay ông Bồng còn phải đi bốc một đám nữa cho nên việc này được miễn. Rời khỏi nghiết địa của làng Trình mà thường vẫn cảm thấy khó hiểu vì thách độ của người đàn ông khi nãy. Để biết ông ta chính là con cả của người ở dưới mộ Chuyện đó đương nhiên cũng không quan được mắt của ông Bồng vào biển Không giống như ông Bồng giữ thắc mắc trong lòng thượng liền nói ra Con trai của của ông đó bị sao vậy Sơn gốt của cha đầy đủ thì phải mừng chứ Tại sao lại tỏ ra bàng hoàng như vậy Ông Bồng tặc lưỡi lắc đầu vì bản thân chẳng hiểu gì Biển bỗng nhiên nói Hay là nhà đó nhầm mộ Ông Bọc liền hờ giọng, vỡ vẩn con cháu mà lại không nhớ mộ phần của cha ông mình ở đâu Bất trần thằng Bọc ngồi trên lưng bố bỗng nhiên lên tiếng Nhầm thật đi ông ạ Người dưới mộ không phải là cha của ông kia đâu Cái ông kia họ hoàng Còn người ở dưới mộ họ vũ cơ mà Nghe thằng nhỏ nói như vậy Ông Bọc vào biển quay phất lại nhìn nó đầy kinh ngạc Còn thường thì nạt Còn làm sao biết được chuyện đó Còn bé đừng có nói linh tinh nghe không. những ông bồng không cho đó là nói linh tinh ông liền gặng hỏi. Cháu nói ông nghe, sao cháu biết được người dưới mộ họ vũ. Thằng bé nhìn ông bồng bằng một đôi mắt ngây thơ, nó liền thật thả đáp. Ông ấy nói với cháu như vậy, lúc mọi người ở dưới hòm mò xương của ông ấy, ông ấy ngồi ở bên cạnh cháu. Ông ấy còn bảo là ngày bốc mộ của ông ấy mà con trai lại không thể tới cho nên ông ấy rất buồn. Ngay đến đây ba người còn lại nín lặng không dám hỏi gì thêm. Làm nghề bốc mộ bao năm, những chuyện tâm linh kỳ bí ông bọc không dám tin là không có. Lời của một đứa bé 6 tuổi chưa biết đúng hay sai, nhưng người ta vẫn nói trẻ còn có mất âm dương. Có thể thằng bé đã thấy những thứ mà những người lớn tuổi như ông bộc không thể thấy lắm. Dù gì chuyện này cũng phải kiểm chứng Mới dám chắc chắn được Riêng thượng trong lòng đã cảm thấy nhột Vốn dĩ gã hiểu Con trai gã không phải là đứa trẻ bình thường Mà là âm sinh tử Một đứa bé sinh ra Từ bụng của người chết Sự cảm nhận đối với cõi âm là rất lớn Như bà Dương đã từng nói Đến một thời điểm nào đó Năng lực của thằng bé sẽ được khai mở Việc nó nhìn thấy ma quỷ Cũng chẳng phải chuyện gì to tát Thượng cố gắng đi thật chậm, cách xa cha con đông bọc để thằng Mộc không phát ngôn thêm điều gì, loạn vào tay của hai người đó. Cố gắng che giấu đi thân phận của nó được ngày nào tốt ngày ấy. Thượng nhắc nhở con trai, Mộc này, từ nay những chuyện như vừa rồi con chỉ được nói nhỏ cho thầy nghe thôi rõ chưa? Tại sao vậy hả thấy? Con còn nhỏ con chưa hiểu được đâu, cứ nghe lời của thầy là được rồi. Đến nghế địa của ngôi làng thứ hai Chính là làng bún Người nhà của ngôi mộ đã tới từ lâu Họ thắp đèn sáng trưng Và căng liều vải tinh tươm Để đợi đội của ông bộc tới Tuy nhiên mọi người có mặt đông đủ Mà chủ nhà vẫn chưa phát lệnh đào mộ Lý do là bởi họ còn đang chờ giờ lạnh Nhưng lúc này ba người trong đội đảo mộ Bèn tìm trốn để nghỉ ngơi Chà còn thường cố tình ngồi cách xa đám đông Thằng mộc bóng thì thầm vào tay của thượng. Thầy ơi, thầy nói với chủ nhà ngôi mộ này chưa bốc được đâu. Đợi ba năm nữa hãy bốc, người dưới mộ còn chưa có sạch, da thịt còn đỏ, dóc cũng còn chưa dóc được đâu. Thượng giật mình sau câu nói ấy. Đây là lần phát ngôn thứ hai của thằng mộc trong buổi tối ngày hôm nay khiến cho thượng nổi ra gà. Thượng giơ tay chẳng miệng còn khẽ nạt. Chuyện người lớn còn chớ có quản nghe không? Nhưng thằng Mộng vẫn khẳng khẳng quả quyết. Thầy nghe con, hãy ra nói với chủ nhà như vậy, con cam đoan họ cảm ơn thầy đó. Hơn nữa, chính thầy cũng từng nói, việc này đâu thể làm tùy tiện. Nếu mình biết mổ chưa sạch mà vẫn cố tình làm, chẳng phải có lỗi với người quá cố. Từng lời nói của thằng Mộng như ma lực say khiến, dần dần đẩy thượng về phía trước. Thế gần người đàn ông dáng vẻ là chủ chốt của gia đình, thường nuốt nước bọt, xuân dậy nói thầm vào tay của hắn. Con trai anh chưa bốc mộ được đâu, da thịt vẫn còn đó, đợi thêm hai năm nữa hãy bốc. Người đàn ông quay lại nhìn thượng bằng ánh mắt hồ nghi, anh ta nói, này anh, anh có biết mình đang nói gì không? Đến lúc này đâm lao thì phải theo lao, thường gật đầu quả quyết. Tôi vẫn nghe thấy một giọng nói trong đó nói với tôi như vậy. Họ nói như thế này, Đừng cố đào tôi lên, xác tôi còn nguyên đó, Đừng cố đào tôi lên. Đó, tôi nghe thấy như vậy. Đương nhiên là thượng chỉ nghe theo lời của Mộc, Chứ nào có thấy gió nói gì. Hắn ngoài mặt thì bình tĩnh, Nhưng trong lòng đang không ngừng rét mà run. Mộc ơi, Phần này sống chết của cha con mình là ở con đó. Hắn thầm thanh như vậy, Chủ nhà bán tín bán nghi, nhưng không chỉ dựa vào lời nói của thượng mà đừng việc bốc mộ lại. cả nhà hắn tết đi xem thầy đến ba lần, thầy nào cũng nói rằng mộ đã sạch, chẳng lẽ nào giờ lành đã điểm hương được thắp lên trước mộ, người nhà bắt đầu quỳ xuống khấn vái khóc lóc bi ai. ông bồng lại cùng thượng vào biển tiếp tục đào mộ. lần này ông bồng cũng đáng có dự cảm không lành ông nói đã đặt đây khô quá bên dưới chưa chắc đã có nước. Ông Bọc nói như vậy là cố ý cảnh báo, bên dưới mà cầm có nước, bên trong quan tài ắt khổ giáo, xác người bên trong quan tài khó phân hủy hơn. Quả nhiên đông Bọc đoán không sai, khi mà nắp áo quan, mọi người đều sợ hãi vì xác chết còn nguyên vẹn, như người đang ngủ vậy. Cơ thể chỉ có chút tèo tóp đi chứ chưa có dấu hiệu phân hủy. Chuyện này những người bốc mộ chuyên nghiệp như Thượng và ông Bộc không lấy gì làm lạ. Người thân của những gia đình giàu có trước khi chết Thường được tầm bộ và uống những loại thuốc tốt Khi chết đi cơ thể khó phân hủy hơn người khác Đó là chuyện thường tình Duy chỉ có chủ nhà lúc này Nhìn thường bằng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc lẫn thánh phục Y lắp bắp ra lệnh đóng nắp hòm, lấp đất lại như cũ Hôm nay chưa bốc được Đội của ông bồng theo ý của gia chủ Lập tức đóng nắp hòm và lấp đất chôn quân tài như cũ Cả nhà sau đó thắp hương cùng khấn vái xin lỗi người chết rồi lục đụng ra về Người chủ nhà không quên mời đội của ông bồng về tệ giá nghỉ ngơi ăn uống Nhưng ông Bọc từ chối Rồi sau lúc này được về nhà tắm rửa ngủ nghỉ một giấc vẫn hơn Vì thế mà người chủ đã trả công luôn cho đội bốc mộ tại đó Riêng thưởng ông ta còn bí mật dúi vào tay cô gái 10 quan tiền rồi nói Tôi thật là ngốc vì đã không nghe lời của cậu Số tiền này là để cảm ơn Cô ít lòng nhiều mong cậu nhận cho thượng đương nhiên là không từ chối Hắn nhận tiền xong quay lại phía ngôi mộ váy bà vái rồi nói Người âm cho anh Lập chúng tôi vô cùng biết ơn Nếu sau này có duyên vẫn xin được hậu cậu thay áo mới Thấp hưởng lên mộ xong Thượng mới cõng con đi tìm ông triều Bây giờ gã đi ngang qua một đám người khác Trần cũng là phu mộ Thượng dần mình nhận ra Trong số những kẻ vừa rồi trước đây Từng làm trong đội bốc mộ Đối đầu với gia đình của Thượng Gã tin là Hán Có lẽ đội của gã cũng vừa sang cát Trong một ngôi mộ nào đó Gã cũng nhận ra Thượng Hai bên đứt nhau bằng ánh mắt không mấy thiện cảm Thượng nhìn theo tay của hắn hồi lâu Sự cam thù phút chốc lại bốc lên ngột ngụt. Năm ấy, dù chưa có bằng chứng cụ thể nào, chứng tỏ việc đội cổ hán ra tay sát hại ông Hà là cha của thượng. Nhưng thái độ ngăn tàng hống ngách của bọn chúng đối với thượng và bà Dương đã phần nào thể hiện điều đó. Ở bất cứ đâu, ở ngành nghề nào thì cũng tồn tại những thành phần sâu mọt trong cái nghề bốc mộ này. Những người làm việc cái tầm cái đức không ít Nhưng những kẻ làm chỉ đơn giản để kiếm tiền như bọn thằng hắn Cũng không phải là hiếm Thần nhìn theo hắn một hồi rồi cũng quay đầu bỏ đi Nhưng một lần nữa thằng bọc ngồi trên lưng lại thì thầm Thầy ơi Cái đội kia hình như có người nào đó lấy đồ của người dưới mộ Người ta đang đi theo để đòi đấy thầy Thần nghe con nói vậy thì quay phất lại các hỏi con một lần nữa Con nhìn kỹ chưa thì hỏi con đoàn người vừa đi qua có bao nhiêu người? Có tất thầy bốn người. thằng miếng môi thằng Bộc nói như vậy có nghĩa là nó đã gồm cả người âm kia để đếm chứ đòi của thằng Án kia nãy cũng chỉ có ba người mà thôi. thường liền nhủ thầm cái quần ảnh cướp đó không sớm muộn cũng có ngày lụi bại. Rồi sau đó nghĩ rằng đó không phải là việc của mình cho nên thường cũng gạt bỏ đi. Trong thầm tầm gã còn mong sao cho người âm nọ, vật chết đám thằng hắn đi, coi như giúp gã trả mối tổ năm xưa. Thế cha không cố ý định đi theo nhắc nhở đám người của hắn, thằng Mộc lại nói. Thầy, người âm đó giận dữ, nếu đồ vật không được tràn lại, có khi cả người vô tội phải chết. Nhưng mà trong lòng của thượng giờ chỉ có sự căm thù đối với hắn, gã không bận tâm tới lời cùng Mộc chân của gã cứ như vậy bước đi phăm phăm gắn nói với con trai. Con đừng lo, họ đều là người trong nghề, tự khắc biết phải làm gì. Hai cha con cồm bọng đắt đi tìm ông Triệu. Trời chưa sáng nên ba người không thể vào trong làng, liền nghỉ ngơi ở nhà ông bộc Sau khi tắm rửa lau người bằng nước thơm, hờ tay qua lửa rồi rửa lại bằng rượu, cho mất mùi xú úy. Cả thầy bốn người mới ngồi vào mâm cơm, Đừng vợ ông bộc chuẩn bị sẵn Mầm cơm chỉ đơn giản có nồi cháo gà nóng Mỗi người múc một bát ăn cho ấm bụng Ăn xong ngày nấy lên giường đánh một giấc say sưa Cho đến tận sáng muộn ngày hôm sau Thường tỉnh dậy không thấy ông triệu đâu Hắn dẫn thằng bọc ra bề rượm mặt Rồi tính tìm vợ chồng ông bọc để cáo từ Thì bỗng dừng ông triệu từ đâu hoàng hốt chạy về và nói Có chuyện rồi Có chuyện rồi mọi người ơi Thế bộ rằng hớt này của ông Triệu Thượng liền hỏi Làm sao vậy bác Đúng lúc này ông bồng cũng vượt tỉnh dậy Đang vườn vai ngắp dài trên bậc cửa kì ông anh Có chuyện gì mà hấp thấp như thế Ông Triệu không trả lời ngay Mà chạy vào nhà tư một ngụm nước Thở phì phò mấy hơi rồi kể Cái nhà họ hoàng ngẩn làng chỉnh hôm qua Đội của mình bốc mộ cho ấy Hôm nay người ta đang kháo nhau. Ông Triều cố tình ngưng lại ở giữa chừng để gây tò mò. Ông Bọng biết thế nên rục. Kháo gì bác nói nhanh. Ông Triều lại uống thêm một ngụm nước rồi nhà thêm một vài thông tin. Kháo nhau rằng người nằm ở dưới mộ được sang cách đêm qua không phải là ông cụ hoàng mà là người khác. Các con cả đang giao diết điều tra. Cái tiểu sành vẫn chưa được táng vào mộ mới thì có chết không? Vơ vận thật. Thế thì năm xưa con cháu trôn nhầm người khác mà không biết sao Ông Triều tỏ ra hiểu biết đồng phân tích Không phải là trôn nhầm đâu bác Có lý đời nào lại như thế Mà theo suy đoán là trôn đúng người Nhưng có kẻ đó đã quật mộ lên rồi đánh cháu con tài Ông Bồng nhíu mày lại hỏi Thế giữa vẫn đâu mà nghi ngờ cái xác đó không phải là của ông Cụ Hoàng Ông Triều liền vỗ đuổi cây đét Đấy cái mấu chốt là ở chỗ đó con anh con trai không biết vì đâu mà trong lòng khởi đến mối nghi ngờ mới kiểm tra hài cốt của cha. Của đáng tội lúc sinh thời ông cụ từng là một tên nghiện sóc đĩa tổ tôm cốt tiếng. Nhưng mà cũng là một người biết quay đầu, thể hiện sự quyết tâm bỏ tật xấu, nên là đã tự mình chật đứt bàn tay trái. Thế nhưng mà bộ hài cốt trong quan tài kia lại có đầy đủ bộ phận, như vậy chẳng quá là rõ rồi còn gì. Bên mấy giờ đứng kế bên ngay cảnh thượng để nói chen. Thảo nào đêm qua con trai của gã hỏi thầy rằng hai cốt cha của hắn có đầy đủ không? Chứng tỏ lúc ấy hắn đang nghi ngờ. Ông Bồng lúc này bất chợt nhớ ra lời của một hồi đêm. Nhầm thật đấy ông ngà cái ông kia họ hoàng còn người dĩ mộ họ vũ. Ông Bồng liếc mắt nhìn thằng bé, cuối cùng cũng không thể kìm được mà phải thốt lên. Đôi mắt đâm sương. Quả nhiên là đôi mắt âm xương Ba người còn lại Ngoài chữ ông Triệu Ai cũng hiểu ông Bộc đang nói gì Nhưng không người nào nói ra lời cả Câu chuyện của họ Hoàng Tới đây thì đứt quãng Vì bà Bộc chuẩn bị cơm nước xong Hắn giọng mời tất cả vào bàn ăn sáng kiêm Anh chưa luôn một thể Nhưng ngồi vào bàn rồi Thì những thám tử tay ngang Vẫn tiếp tục trồ tài phán đoán Đầu tiên là ông Triệu Theo thiện ý của tôi Thì kẻ cháu quan tài chắc chắn phải có thâm thủ đại hận với nhà họ Hoàng. Muốn họ Hoàng phải ngày qua ngày hương khói cho một người khác không phải cha của mình. Rồi sau này lại đưa bộ ngày cốt vô danh kia về an táng tại lăng tẩm của gia đình. Vô hình chung, hậu thế của người đó lại tự nhiên được lập, Còn họ Hoàng thì có khi lụn bại một sớm một chiều. Vì một phần của cha ông mình nơi nào thì còn chẳng được biết. Mọi người đều đồng tình, kẻ bày ra kế hoạch đó quả nhiên là mưu sâu. Ông Bọc lúc này gật gù Có thể làm ra chuyện như vậy đúng là không tầm thường. Không biết nhà họ Hoàng xử lý việc này ra sao. Nhưng mà theo tôi thấy không dễ mà điều tra được. Không biết chừng hậu nhân của người kia cũng chẳng còn ở làng nữa. Ông Triều lại nghĩ khác. Tôi lại cho rằng giống buồn gì, người đứng sau vụ này cũng phải ra mặt thôi. Họ hoàng khẳng định bộ ngày cốt nọ không phải là người nhà của họ. Tức là họ không đưa vào lăng nữa. Cho nên là ai là người thân ác sẽ tới nhận. Mà một khi bén mạng tới là sẽ bị lộ thân phận. Ông Bọc lúc này thở dài. Cứ mong là họ sớm tìm ra ngôi mộ thật của ông cụ. Chứ đã bao nhiêu năm lạnh lẽo rồi. Sau bữa cơm thượng và ông Triều toan cáo từ gia đình ông Bọc để trở về. Ông Bọc liền dặn. thượng à! Chào cứ trở về, nếu có mối nào bác sẽ cho người gọi tới cháu Thường liền vui vẻ nhận lời Dạ vâng, nhất định vậy bác nhé Ông triệu và thượng đi rồi Ông bồng quay lại nhìn rồi nói Thằng biển đâu, thoáng cai đã không thấy nó đâu rồi Bước qua cổng và làng chùa Vào sâu cứ ba chục thước là tới đỉnh làng Ông triệu và thượng thấy một đám đông đang vây quanh cổng đình Kìa, là có chuyện gì thế ông? Ông Triệu nhau mắt hỏi Thời tế đó xem thế nào Thượng nói Ba người bước tới trên vào đám đông Đang chỉ trò Trên bức tường gạch có dán một tờ cáo thị Thượng đọc thầm ở trong miệng Tuyển người làm Bên cạnh cậu những tiếng bàn tán vang lên công ngớt Nhà ông Tô lại tuyển người Lần này liệu có dám làm không Trời đất đây có điên mới nhận việc này Công chưa chắc đâu Thể nào cũng có người ham tiền mà nhận Nhìn xem cái số tiền công cao thế kia cơ mà. Ba năm nay á, tiền công năm sau đều cao hơn năm trước. Này, hay là mình thử đi. Biết đâu may mắn sống sót khi ấy sẽ trở thành người giàu có. Thôi, tôi không đánh cược mạng sống của mình đâu. Những lời bàn tán xôn xao ồn nào về một cốc đường. Thượng và ông Triệu cũng đọc xong tờ cáo thị, vội vàng rút lui khỏi đám đông. Vừa đi ông Triệu vừa nói thầm với Thượng. Nhà ông tu này đúng là nặng nghiệp, năm nào nhà ông ta cũng có người chết, không phải người làm thì là con cháu. Tôi đang ngờ rằng những cái người chết chóc của làng mình dạo gần đây đều bắt nguồn từ nhà của ông ta. tôi không trả lời chỉ tâm chiêu suy nghĩ, cậu đang nghĩ về số tiền thưởng quá lớn mà ông Tô đưa ra cho mình, cho người dám đến ở trong căn nhà hoang của ông ấy. Số tiền phải bằng vài năm đi bốc mộ dòng dã của thượng. Có số tiền này trong tay, thường có thể thuê được người đi tìm xác cho mẹ, số còn lại đủ ngắn và con trai ông Dung rời khỏi làng. Lại nói về căn nhà của một người giàu nhất làng, tại sao trở thành nhà hoang, thì bởi ngôi nhà đó thực chất được xây dựng, nơi cách xa làng khá xa, ít người lui tới. Chỉ dành một người duy nhất ở đó là cô con gái mắc bệnh điên của ông Tô, Có một điều lạ lùng những người làm nhà ông Tô thuê về để chăm sóc cho cô con gái kia Thì thường đoàn mình Họ chết mà không rõ nguyên nhân Chết bất đắc kỳ tử Thành ra số tiền thủ lao mà ông Tô trả cho họ Thì người nhà sẽ được hưởng thay Công lắm là lúc họ nằm xuống sẽ được an táng trong một cỗ quan tài đẹp Hơn người bình thường mà thôi Thí thượng thất thần đông triệu liền lây gọi Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Thượng giật mình nhìn ông Triệu rồi cười gượng À không, cháu có nghĩ gì đâu Nhưng suy nghĩ của Thượng làm sao qua đường mắt của ông Triệu Ông Triệu nói Đừng bảo với tôi là cậu muốn tới căn nhà hoang đó đi nhé Chớ đừng có nghĩ bậy Thượng liền gái đầu Bác lo xa rồi Cháu còn thằng Mộc mà có muốn vào đó thì thằng Mộc gửi cho ai Ông Triệu nhớ ra thì bật cười À phải, còn thằng bé phải nghĩ cho nó Thường trở về nhà lại nhớ đến chiếc rừng gỗ của bà cụ, cá vào trong buồng mở nắp dương và lấy cuốn sách đầu tiên ra đọc. Trong sách rõ ràng bút tích của cha hắn, rồi những nét chữ ở bề sách kia đã mở, nhưng thường vẫn nhìn ra được hai chữ hồi ký. Phần mở đầu chỉ nói về kinh nghiệm và những chuyện linh dị trong cuộc đời, hơn 40 năm làm nghề bốc mộ, đặc biệt là lý do bén duyên với nghề. Ông Hà bước vào nghề bốc mộ từ khi còn trẻ Chính xác là năm ông mới chỉ vừa tròn 15 Trong một lần đi quốc đất thuê Ông vô tình quốc phải một ngôi mộ hoang Do là mộ vô chủ không có ai thăm nom, Cho nên thời gian lâu dần Phần đất đắp trên đã bị sụt lở dần trở nên bằng phẳng Không ai còn phát hiện ra dấu tích của mộ phần ở bên dưới Sau khi biết mình quốc phải mộ Ông Hà sợ hãi liền tiếp tắp đất lại như cũ rồi bỏ về. Ngày giữa trưa khi mà đang nằm ngủ ông Điền nghe thấy có ai đó thì thầm bên tay. Làm ơn đưa tôi lên, làm ơn thay áo cho tôi, tôi khó chịu quá. Ông Hà bật dậy nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy một ai. rồi ban nấy giọng nói đó rất ư rõ ràng, như thể có người nằm bên cạnh mật tỷ tê. Ngày ấy vẫn còn nhỏ, ông Hà không suy nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng bản thân nằm mơ mà thôi. Mãi cho đến nửa đêm khi mọi người đã đi ngủ hết, và lần nữa ông lại mơ thích giọng nói kia. Lần này nó lại văng vẳng bên tay của ông. Quốc mộ tao lên rồi không cài táng ta bóp cổ cho đến chết. Liền sau đó ông Hà thích cả người cùng mình nặng trịch, giống như có ai đó đẻ lên, khiến toàn thân ông không thể nào nhúc nhích. Cờ hồng thì bị bóp nghẹt. Trong ánh sáng mờ ảo có một cái bóng đen thù lù nằm trên người của ông. Ông Hà bất tỉnh lúc nào không biết. Lúc ông Hà tỉnh dậy mới là đầu giờ xỉu. Kể từ đó ông trần chọc không sao có thể ngủ lại được. Lại nhìn ra ngoài thì có bóng người in trên cửa. Ông Hà rất sợ, bèn lại gọi người anh em của mình. Nhưng khi người anh rồi mắt nhìn ra thì nói rằng chẳng thích gì. Còn mắng cho ông một trận Vì phá quấy giấc ngủ của anh ấy Vì không muốn phải nhìn cái bóng đó nữa Cho nên ông Hà lấy một mảnh Vài lớn căng thành dèm chắn ngang giữa giường Nhưng suốt cả đêm Ông ấy cứ sợ hãi Mắt mở to Nhìn tròng chồng, chồng vào chiếc dèm kia Giống như có ai đó ấn đầu của ông Bắt ông phải nhìn vào đó vậy Trong không gian tính mệt Cái dèm bất chợt tay động Như có ai đó đang nắm lấy Giờ một hình người có đầy đủ đầu mình chân tay hiện ra ngày sau cái rèm ấy cái rèm nhô ra giống y như tuổi trẻ con trùm chăn lúc mà chơi trò dọ ma quỷ ông Hà sợ hãi rú ẩm cả lên người nhà tỉnh dậy thì ông ấy ngồi trong góc giường khóc tu tu hỏi ông có chuyện gì thì ông chỉ tay vào rèm mà nói có có người ở đó mọi người giật cái rèm xuống để chứng minh cho ông thấy là không có gì Nhưng ông một mực khẳng định đã nhìn thấy ma. Mẹ của ông Hà kiên nhẫn tỷ tê, hỏi han xem ông có gặp chuyện gì. Ông ấy đem chuyện cốt vài mộ ra mà kể. Cha mẹ của ông bấy giờ tin rằng con mình thực sự đã bị ma theo. Cha ông Hà ngày sáng hôm sau, chuẩn bị mọi thứ đưa con ra chỗ ngôi mả hoang đó và tiến hành bốc mộ. Sau lần bốc mộ bất đắc dĩ ấy, thì ông Hà có kinh nghiệm hơn trong việc xếp xương cho người chết. Ban đầu ông cũng không có ý nghĩ rằng, bản thân sẽ theo người đó. Nhưng rồi cũng không hiểu sao, sau công việc ấy như một cái nghiệp bám vào người, khiến cho ông không thể dứt ra. Trong làng ngoài xóm, ở đâu có cái mà là ở đó có mặt của ông. Ông làm việc rất cẩn trọng và thành tâm, vì vậy mà ai cũng muốn nhờ ông bốc mộ cho người thân. Thầy ơi, tình hình ở ngoài kia có người, Thường giật mình vì giọng nói của con trai Hắn gấp quyền sổ lại giọng tay nghe Quả nhiên là có tiếng gọi ở ngoài cầm Có ai ở nhà không? Làm ơn giúp tôi Thường chạy sang bên ngoài Hẳn nghiên nhau mắt ra nhìn Thì có bóng dáng người lấp ló sau hàng rào Ai gọi tôi đó? Thường mở cầm tiếp một người đàn ông Hơn thường chừng 5-6 tuổi Trông gã rất lạ Không giống như người ở trong làng Sắc mặt của gã trông rất xấu Một tay bám vào cầm Một tay với về phía cha con Của thượng thiều thảo kêu cứu Giúp tôi Làm ơn giúp tôi Nói xong các nằm vẩn xuống đất bất tỉnh nhân sự Cha con của thượng hoàng hút Mở cầm rượu người lạ vào nhà Đoạn vừa lại gọi vợ ấn huyệt nhân trung Để thức tỉnh hắn Thế nhịp thờ vẫn còn Nhưng nhất thời mất không thể mở Thượng nói với con Người này có lẽ vừa phải đi một quãng đường xa Cho nên kịch sức Con ở đây canh chừng Thầy đi nấu nước và cháo cho bác ấy Con đừng có đi đâu nhé Mộc khẽ gật đầu đoàn thằng bé Để lấy cốc nước nhẹ nhàng lao lên giường Ngồi bên cạnh người lạ Kề cốc nước vào miệng Quả nhiên thích người đàn ông có chút phần đứng Đôi lông mày nhíu lại Nhưng có lẽ do quá mệt Mà mắt còn hắn nhắm nghiền. Mộc vẫn kiện nhẫn ngồi bên cạnh Phe phẩy chiếc quạt mo, Cho đến khi thượng bưng bắt cháo nóng hồi vào nhà người là cũng vừa tỉnh dậy thường lên tiếng trước Chào anh, anh tỉnh rồi sao Tôi nấu bát cháo anh ăn đi cho nóng Người đàn ông nhìn cha con của Thượng để cảm động Một đứa bé như mộng cũng thấy mắt của hắn rưng rưng Hắn đưa tay đỡ lấy bát cháo Đồng thời cúi đầu nói lời cảm ơn Cảm ơn hai người Tôi mang ơn hai người nhiều lắm Thượng mỉm cười Ân huệ gì Chỉ là chuyện nhỏ thôi Anh là người từ đâu đến đây Tôi chỉ là một kẻ phiêu bà giang hồ Này đây mày đó quầy quán vốn công đền nhắc tới Mà anh đã thấy thuốc phải không Thường lắc đầu đáp Không Tôi không biết gì về thuốc Sao anh hỏi vậy Người đàn ông nét mặt ngạc nhiên Ồ Thế có là người dẫn tôi đến đây Nói rằng anh là thầy lang Nhà lại có chỗ cho thuê trò Thường lúc này liền nhíu mày Ủa ai mà lạ lùng vậy Người đó trông thế nào Người đàn ông liền đáp. Người thấp đậm trên chán có một vết sẹo. Thường hơi ngỡ ngỡ theo miêu tả thì người đó rất giống với ông thêm hàng xóm. Nhưng vì sao ông ta lại làm như vậy? Người đàn ông lúc này lại nói. Vậy xin hỏi nhà anh có chỗ trống không? Tôi chỉ muốn tá túc vài đêm thôi. Tôi đã đi liên tục nhiều ngày không nghỉ. Bây giờ thực sự rất cần một chỗ trú chân. Thế người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành. Hơn nữa bộ dạng của hắn quả thật rất tàn tạ Bộ quần áo dính đầy bụi đường Thường thấy mùi lòng thương bè nói Nhà thức không rộng Nhưng đủ chỗ cho bác Nếu quả thật không còn chỗ chú chân Vậy tạm thời cứ ở đây Các đàn ông gương mạnh Dạng dứt hẳn lên Hắn luôn miệng cảm ơn dối dít Nhìn các đàn ông thượng liệt nói Nhà chỉ có hai cha con Bác cứ tự nhiên giếng nước sau nhà Băng ra đó tắm rửa cho mắt mẻ Người đàn ông gật đầu lại đưa bát cháu lên miệng húp xoàn xoạt Chồng lúc ấy thượng liền chạy ra đầu ngõ Đứng trước cổng nhà ông Thêm Thường nghe rõ muộn một dòng của bà tim la lối rất lớn ở bên trong Ông kêu đi đánh dầm Mà sao lù lù vác xác về rồi lại ngồi thử ở đây Mặt mối thì bơ phờ như là người mất hồn như vậy Dòng của ông Thêm lúc này liền cất lên Tôi cũng chẳng hiểu nữa Tôi cứ như người bị mộng du vậy lúc bà gọi tôi mới sực tỉnh rồi thì mình đang ở nhà và rõ ràng ban nãy tôi đã vác rẫm đi chính bà cũng thấy rồi mà thường còn nghe hai vợ chồng ông Thêm nói qua nói lại vài câu rồi hắn cũng lặng lặng ra về trong lòng dấy lên một mối ngờ vực không lẽ lão Thêm bị ma nhập mà có như thế thật đi chăng nữa thì tại sao con ma lại dẫn người kia tới nhà gã làm gì nhưng thôi kệ Giả tay giúp người hoạn nạn vốn là điều mà Thượng hay làm. Thượng quay về nhà người kia ăn cháo đã tắm táp xong. Hắn ta thay một bộ quần áo mới. Người ngầm sạch sẽ cho nên cũng chồng khắc hẳn. Gã là một nụ cười với cha con của Thượng mà nói. Thật là may mắn quá. Tôi đi hỏi cả nàng mà không nhờ được nhà nào. Nếu hôm nay anh không cho tôi ở nhà. chắc tôi phải ngủ ở ngoài đường thêm một ngày nữa. À tôi tên là Cương. Còn tôi tên là Thượng, đứa bé này nó là con của tôi tên là Mộc. Cưng nở một nụ cười hiền lành làm thân với đứa bé. Khác với nét bảo dàn khi cứu người, Mộc bây giờ đứng nếp vào chân cha của mình, nhìn khách chầm chầm, đoạn nó chỉ tay vào cương rồi nói Đáng sợ quá! thượng vội vàng bịt miệng của con lại, cương thì nhìn vào cánh tay của mình rồi cười xòa. Chắc thằng bé sợ mấy cái nhọt trên tay của tôi. Ây da hôm nay chúng xưng to quá chắc là phải trích thôi. Quả nhiên trên tay của Cương có một cái nhọt rất lớn, mà khi trước bị tay áo che khuất, bây giờ thì sau khi tắm rửa, Cương vô tình sắn tay áo, chúng mới đổ ra trước mắt của Mộc. Thường cũng nói với Mộc, bà ấy chỉ bị nhọt thôi, con đừng có sợ, không đừng nói như vậy sẽ không được lễ phép. Đoàn thượng nhìn sang Cương rồi ái ngại, Nhọn của anh to quá Tôi thấy vừa phải chích vừa phải uống thuốc mới không mọc lại Cưng liền ngật đầu Phải Những cái nhọt này mọc đã lâu Chúng khiến cho tôi khó chịu vô cùng Hiểm nỗi những ngày qua chưa tìm được chỗ mua thuốc uống Tôi mới chỉ đắp tạm ít lá táo mà thôi Thượng liền nói Bác nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi Tôi dẫn bác tới chỗ của thầy thuốc chúng tôi Ông ta có nhiều bài thuốc hay lắm Bác uống vài thang nhất định sẽ khỏi. Ồ oh, vậy được, vậy thì tốt quá cảm ơn anh. Cần đấy trong tay này ra một món tiền rồi nói. Tôi mới tới đây chợ bố chưa quen, chuyện cơm nước xin nhờ cả vào hai bố con. Thượng không từ chối, bèn cầm đấy rồi đi ra ngoài chợ mua đồ nấu cơm chiều. từ hôm ấy căn nhà lại có ba người, không khí bớt lạnh lẽo đi rất nhiều. Cương tỏ rõ sự mệt mỏi cho nên trời vừa sầm tối, gã đã đặt mình xuống giường ngủ một mạch, tiếng ấy o o rền vang cả căn nhà. Sáng hôm sau, Cương mới phát hiện ra vài cái nhọt trên tay đang bị vỡ, gã suýt xoa chảy ra giếng để rửa. Thường thích như vậy thì lo lắng, cả thần kéo bị loét ra thì khốn, phải đến thầy lang ngay thôi. Cương liền gật đầu, vậy làm phiền anh thường dẫn tôi tới nhà của thầy lang Thường đương nhiên là đồng ý ngay, cả hai sau đó liền khóa cửa. Thường lại cõng thẳng mộc trên lưng rồi đi trước dẫn đường. Nhà thầy lang ở gần đây không anh thường? Cũng xa đó, nhà ông ta là cả một trang trại trồng rất nhiều dược liệu. Dân chúng quanh đây có bệnh tình đều phụ thuộc vào ông ấy. Nói như vậy thì chỉ có một thầy lang thôi sao? Phải, cả xã này mới chỉ có một thầy lang cho nên ông Lang này hay tính lắm phạm là người nghèo thì khó lòng mà mời tới nhà trần chị cương theo cựng đi bộ được canh giờ tới nhà của lão thẩm lúc này bên trong đã có rất đông người đến khám những người này từ khắp nơi đổ về thường chị vào một lão già đang ngồi bất mạch mà nói kia là lão thẩm thầy lang của chúng tôi cương gật đầu rồi cùng thượng ngồi xuống ghế xếp hàng chờ đợi Phải ngoài của lão lang khiến cho cương phải chú ý Trong qua dường như lão chỉ khoảng 50 lợi cụm, mái tóc còn đen, thương mặt nhỏ gầy, gỏ má cao, lông mày xích ngược. Hai mắt chúng sâu và đỏ hoa như là người thiếu ngủ. Trên thái dương những đường cân máu nổi lên rõ một một, mọi thứ trên khuôn mặt toát ra một vẻ khó chịu dữ dằn. Lão Lăng hỏi han triệu chứng của người đến khám, rời bắt mạnh và viết giấy kê đơn, sau đó chỉ họ ra quầy để bốc thuốc. Tại đó có một bà già, Có lẽ là vợ của lão đứng bán thuốc cho mọi người. Nhưng suốt cả buổi Cương để ý rằng bà ta không hề nói một câu nào. Chỉ âm thầm làm như một cỗ máy. Vì không muốn mất thời gian cho nên Cương tới quên quẩy thuốc và hỏi mua thứ mình cần. Bà bán thuốc bấy giờ mới ngước nhìn Cương đầy vẻ ngạc nhiên. Cương liền cười nhẹ mà giải thích. Bệnh của tôi không nghiêm trọng, tôi chỉ cần mua bột vài thăng thuốc mát gan mà thôi. Một giọng nói vang lên sau lưng của cương Cậu ở đâu tới đây Cương liền quay đầu lại Người đang đứng sau lưng hắn là lão thầm Lão đã tới gần gã từ lúc nào Quan sát với một ánh mắt đầy rõ xét Cương hơi giật mình Nhưng ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt của lão rồi nói Tôi từ nơi xa đến đây Muốn mua một vài thang thuốc bổ gan Tôi bị nóng trong khắp người lên nhọt đinh đau quá Lão thầm liếc mắt nhìn cưng từ đầu đến cuối rồi cất dòng. Thì ra là người thiên hạ. Đoạn lão thẩm không nói không rằng trực tiếp vào bên trong quầy lặng lặng bốc thuốc. Xong lão đưa cho cưng rồi dặn. Đổ ba bát nước sắc lấy một bát. Ngày uống ba lần uống trước khi ăn. Cưng cầm mấy thang thuốc rút tiền trả rồi cúi trào ra về. Thường và con trai gã đứng ở mé hiên và đợi. Ra đến sân cưng bỗng nghe thấy tiếng của lão thầm quát trời đất đời đúng là vô dụng bà cút ngay cho tôi cả thượng và cương cùng quay đầu nhìn thì thấy lão thẩm đang chửi vợ bà già tội nghiệp vừa làm gì đó khiến cho lão nổi giận bị chồng đuổi bà ta liền chạy ra khỏi quầy thuốc lúc đi ngang qua hai người đàn ông bà già bỗng thì thầm đừng có uống thuốc đừng có uống thuốc câu nói của bà ta rất nhỏ Chỉ thoảng qua khiến cho cương vợ thượng nhất thời không nghe bà ta nói gì. Cả hai người nhìn nhau đầy khó hiểu. Rồi lại nhìn bóng dáng của bà già khuất sau vườn thuốc um tùm. Thằng mộc ngồi trên lưng của cha bỗng nhiên nói nhỏ. Thầy ơi, sao trong nhà của ông lang tanh quá? Thượng lúc này lắc đầu, thầy không ngửi thích người gì cả. Thằng mộc lại nói giọng chất nịch. Mùi tanh y như là mùi hôm nọ trên người của thầy. Thường như mày ngoái đầu nhìn vào nhà lão lang rồi nhủ thầm. Có lẽ đó là mùi đặc trưng của thầy thuốc cũng nên người bệnh nhiều như vậy cơ mà. Cương cũng ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà của lão thầm một lần nữa rồi nói. Ngôi nhà này có chút kỳ lạ. Thường không hiểu thì liền hỏi lại. Anh nói sao? Cương lắc đầu. À không có gì. Cả ba người ra khỏi nhà lão thầm men theo con đường cũ trở về làng chùa. Trên đường từ nhà của lão thầm trở về Thường và cưng bất ngờ chứng kiến một cảnh Người đàn ông bị đánh đập dã man đồng thời bị trói và lôi đi đâu đó Thường nếu tay của kẻ đi cuối cùng đề hỏi thì được biết Đám người nọ là người nhà của họ hoàng bên làng trình Họ vừa bắt được kẻ đầu sò trong vội cháo xác của ông cụ họ hoàng Khiến cả xã xôn xao suốt hai ngày qua Thường giật mình nhủ thầm đã bắt được thủ phạm nhanh như vậy sao? Thừa muốn đi cùng để hỏi thêm một vài điều nữa, nhưng những người kia sát khí đằng đằng, mặt ai nấy đều hầm hầm phẫn nộ. Chỉ muốn đi cho nhanh để đem kẻ xấu xúa kia về giao nộp cho chủ. Thừa không nén được tò mò bèn nói với Cương. Tôi muốn đi xem một chút. Nếu anh mệt thì cứ về nhà trước. Đến trưa cha con tôi sẽ về. Nhạc cường cũng muốn đi theo xem náo nhiệt. Cho nên cả ba người lại cùng nhau nối gót mấy người nhà họ Hoàng. Trên đường đi thượng kể tóm lược cho Cương nghe câu chuyện cháo sát, khiến cho Cương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Công của nhà họ Hoàng bấy giờ đã chật ních người đứng xem lố nhố. Cầu cả họ Hoàng tức là ông Hoàng Đình Dũng không cần che chắn, đứng trước bản dân tin hạ bố cáo thủ phạm gây ra chuyện động trời gia đình ông từ năm năm về trước, khiến bấy lâu nay Người nhà của ông thờ phụng một kẻ khác Còn thân xác của cha Ông ruột ở đâu Thì đến bây giờ còn chưa biết Thừa phạm mà ông Hoàng Đình Dũng Buộc tội là Vũ Văn Hội Một người làm cũ của ông Vũ Văn Hội bị đánh tới Thấp mặt mũi bầm dập sưng phủ Nằm phủ phùng trên sân gạch Ông Dũng bước tới Lấy chân đá vào người của hắn Rồi gắn lên từng chữ Mày giấu xác cho tàu ở đâu khai mau đi thẳng khốn Đáp lại ông Dũng là ánh mắt căm thù của hội, hắn nhất quyết không khai lời, chỉ nhếch mép cười chế giễu, khiến cho ông Dũng càng muôn phần phẫn nộ. Những cơn mưa đòn roi chút xuống trên tay của hội ngày một dồn dập. Cho đến khi hơi thở của gã chỉ còn thoi thóp, ông Dũng mới giơ tay ra hiệu cho đám gia nô dừng tay. Đản ông ngất hàm bảo một đứa, mà đi gọi thầy Lăng Thẩm đến đây, còn mấy đứa kia đem thằng hội vào trong nhà kho. Chăm sóc thật kỹ Không được để cho nó chết Nó phải sống để khai ra cha tao Đang ở nơi nào Những tiếng vâng giả đồng thanh vang lên Ông Dũng quay gót bước vào nhà Còn nâu bầm Thì mỗi đứa một việc tuân theo Sự phân phó của chủ nhân Gã người làm vừa ra ngoài cầm Để đi mời lang thầm Đã bị dân tình súng lấy Để hỏi han dối giết Này chú em Tây hội là thủ phạm thật hả Tại sao lại truy nã nhanh vậy Có chứng cứ gì không? Gã nô bộc muốn thừa đức đục thả câu cho nên cố ý nói hữu mờ. Thì phải có người chỉ điểm mới biết được chứ các bác hỏi lạ thật. Một người hiểu ý thì điền rút hậu bao cho hắn vài hào uống nước hắn mới nói tiếp. Hôm qua có người tới tận nhà ông chủ chúng tôi nói rõ ràng rằng người nằm dưới mộ là nhà họ Vũ. Hắn còn nói chính hắn nghe được người dưới mộ bảo rằng Ngày bốc mộ cha mà còn không tới cho nên là ông ta rất buồn. Chủ nhân của chúng tôi nghe tới họ Vũ thì thích ngờ ngờ. Liền lật lại sổ thuê người làm thổi trước. Quả nhiên phát hiện có người họ Vũ tên là Hội. Lại điều tra đường cha của hắn cũng qua đời 5 năm về trước. Chồng với thời điểm ông cụ nhà chúng tôi tạ thế, Vì vậy mà ông Dũng khẳng định luôn chính tay Hội là thủ phạm trong việc cháo xác. Tôi chỉ biết có vậy. Thôi. Các vị để tôi đi mời Thầy lang cho kịp giờ. kẻo tay hội chết mất thì tôi gánh không hít tội. tên nô bổng chỉ nói như vậy rồi tất tả chạy đi. Thượng và Cương đương nhiên cũng nghe hết được những lời của hắn nói. Tim của thượng đập thình thịch trong lồng ngực. Câu nói của người kia chết chẳng phải là do con trai gã nói ra hay sao. Và câu nói ấy chỉ có ba người nghe được. Đó là thượng ông bổng vào biển con trai của ông bộc Như thế có nghĩa là một trong hai cha con ông Bọc dựa vào câu nói của Mộc rồi đi báo với ông Dũng để lập công lấy thượng. Cách làm này nhìn về ngoài thì là chuyện làm phúc, nhưng nếu soi kỹ thì là thất đức lắm. Kẻ bề tố bây giờ chắc chắn sống không bằng chết. Hơn nữa việc này không hẳn là liên quan đến cha con của thượng bởi Mộc chính là người phát ngôn đầu tiên về thân thế của người nằm dưới mộ. Tức là ông cụ họ Vũ. Nếu sau này mọi chuyện không im xuôi Người ta tìm đến cha con của thượng thì nguy to thấy sắc mạnh của thượng tái đi cương lo lắng hỏi Anh không làm sao chứ Thượng lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi nói Tôi không chào Chúng ta về nhà kẻo quá chưa Thượng quyết định rằng tối nay phải tìm gặp ông Bộc Và đem chuyện này ra hỏi Cuộc sống của cha con thượng vốn đã rất khó khăn thượng nhất định không để mộng gặp thêm rắc rối gì. Cứ không biết chuyện thượng chính là người bốc mộ cho họ hoàng tiêm hôm trước, càng không hiểu được tâm sự của thượng cho nên vô tư nói. Hai hôm trước mới bốc môi mộ cha hở, hai hôm sau đã bắt được thủ phạm trao xác đúng đạt thần tốc. Ly kỳ nhất chính là có người nói chuyện được với người âm, rồi báo lại cho họ hoàng. Nhưng người này phải cẩn thận kéo gặp họ sát thần họ vũ kia xem ra không phải là tầm thường có thể dùng thủ đoạn cháo sắc này hẳn là có thâm thù đại hận với họ hoàng trên bài lộ họ cũng không cam tâm để kẻ tiết lộ bí mật sống yên thận nghe cương nói như vậy trong bụng càng lo sợ cho nên vừa qua bữa cơm trưa hắn đã cắm con trên lưng trực tiếp đi khỏi nhà định bùng tới tìm ông bộc nhưng ra đến đầu ngõ ngẫm nghĩ điều gì quay lại cả nói với cương Tôi công việc quá nên quên không dặn anh Tới nay tôi có công việc phải đi Chừng sáng mai mới về Anh nhớ lời tôi dặn Qua giờ Tuất chớ có ra khỏi nhà Vì ở đây ban đêm rất nguy hiểm Cưng ngạc nhiên hỏi Bộ ở đây có ăn cướp hay thổ phỉ hay sao Thường liền lắc đầu rồi đáp Còn đáng sợ hơn vậy Anh chỉ cần nhớ lời tôi Sau giờ Tuất tuyệt đối đóng cửa cải then, Ai gọi cũng không được mở lời Cho đến khi tới giờ dần Kể cả là anh nghe thấy giọng của tôi cũng vậy À tôi có cái này Thường vào buồn lấy ra một cái thẻ hồng Chia ra trước mặt cho Cương thế tôi mà về khuya Thì sẽ nhét thẻ này qua cửa rồi gọi anh Nếu không thích thẻ này Tức là không phải tôi Anh chớ có mở cửa làm gì Anh nhớ kỹ nhé Chừng nào tôi về tôi giải thích với anh sau Cương nhớ mày khó hiểu Nhưng trước sự vội vàng của Thượng Gã cũng không hỏi được gì thêm Chị đành gật đầu đồng ý Thường lại dặn thêm Căn buồng kia anh chớ có vào Trong đó không có gì quý giá Nhưng đó là căn phòng trước đây Của mẹ tôi Tôi muốn giữ gìn như ngày bà còn sống Sau khi khóa cửa buồng Và dặn dò cương ký lưỡng Thêm một lần nữa Thường mới yên tâm rời đi Ông bồng vừa nhìn thích thường cõng con tới Thì vô cùng ngạc nhiên ông nói Ủa sao hai cha con Biết mà tới đây Chàng đặt mộng xuống sân vút nhẹ mồ hôi trên mặt rồi mới nói với ông bộc Biết gì hả bác? Ông Bọc liền cười rồi đáp Biết hôm nay cô đám bốc mộ mà tới tôi sắp bảo và tôi đến nhà gọi cậu Thượng không để ý đến câu nói của ông bộc mà hỏi ngược lại Chuyện họ hàng bên làng trình bác đã biết chứ? Ông Bọc liền ngư ngẩn Nhà ấy lại sẽ ra chuyện gì sao? Thượng nhìn vẻ mặt của ông Bọc thì hiểu ngay Là ông ta chưa biết gì Có lẽ ông bổng không phải là người báo tin cho họ Hoàng Như vậy thì chỉ còn biển mà thôi Thượng lúc này lại hỏi Biển đâu rồi bác Ông bổng nhìn quanh quần rồi ngây ngốc nói Thì cũng không biết Cái thằng này hai hôm nay nó lạ lắm Thoáng một cái đã thấy nó mất hút chẳng biết đi đâu Mà kể tôi đã dặn nó rồi Tôi nay nhất định phải về đúng giờ còn đi bốc mộ cho người ta Thượng lúc này tái mần gã nói không xong rồi bác ông bộc gần người nhìn thượng có chuyện gì vậy chú thượng không gần ngài nói cho ông bộc biết chuyện biển đã làm bác bộc biển nó tới nhà họ hoàng nói ra chuyện người dưới mộ mà hôm chúng ta bốc cốt mang họ vũ bây giờ một người họ vũ đã bị họ hoàng bắt tới trà tấn thập tử nhất sinh cháu lo sau này biển bị truy ra rồi sẽ bị họ vũ trả thù bác mau đi tìm biển đi ông bồng há hốc mồm kinh ngạc không thể tin được những gì mình vừa nghe ông liền lắp bắp hỏi cậu nói gì thằng biển nó làm gì thượng liền kể lại câu chuyện nghe được từ tay nô bồng nhà họ hoàng rồi khẳng định chuyện thằng mộng nhà cháu nói đêm đó chỉ có ba người chúng ta nghe được và không báo họ hoàng cháu không báo vậy chỉ có thằng biển làm mà thôi chuyện này thoạt nghe tưởng làm phúc nhưng mật tình thực không kéo lại dứt họa vào thân Ông bồng vứt mồ hôi trên mặt rồi vội vàng chạy đi tìm con. Thực tình thì ông bồng sốt ruột một thì thường sốt ruột mười. Bởi nếu họ Hoàng không moi được tin tức gì thêm từ hội thì sẽ quay lại để tìm biển. Mà biển nào có năng lực gì? Đừng nói nhắc đến chuyện người âm. Ngay cả nhìn thấy ma hắn cũng chỉ thấy trong mơ. Tới khi đó gã sẽ gai ra mộc. Thằng bé tội nghiệp sẽ bị lôi vào chuyện thị phi. Mà thường thì không muốn con gặp thêm bất cứ sắc dối nào Trời sầm tối mà cả hai vẫn còn chưa tìm ra biển Ông Bọng và thượng đành thất thiểu quay về Ông Bọng ngồi bịch xuống cái chiếc trống tre Nét mặt ưu tư cuối cùng ông thở dài và nói Thôi đến đâu thì đến Tính thằng biển tôi hiểu rõ Lớn rồi nhưng mà đầu óc nghĩ hồi hợt chỉ ham lợi trước mắt mà không biết nhìn xa trông rộng Tôi vốn cũng không có trông mong gì vào đó Có lẽ nó báo tin cho họ Hoàng Được thưởng một khoản tiền cho nên bây giờ trốn ở nơi nào đó bổ khú Hết tiền nó lại tự mò về Điểm này có lẽ chỉ hai chúng ta bốc mộ thôi Thằng lúc này liền gật đầu mà nói Đành vậy, chờ câu ấy về rồi bàn ký sách Cháu chỉ sợ nay mai họ Hoàng sẽ còn tới làm phiền nhà bác mà thôi